các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lớn của anh. Không phải, anh vẫn luôn cảm thấy không quen, phòng bị anh như là một kẻ trộm, lúc này tại sao lại đối với anh có một chút ấm áp chứ? Anh tuyệt không vọng tưởng cô đột nhiên là có thiện tình với anh, cô cũng vì khóc choáng váng, khóc đến nỗi quên mất nên phòng bị anh thôi. Nếu như muốn khóc thì hãy khóc đi. Anh dịu dàng vỗ về cô, vào giờ phút này, anh đối với cô không có ý gì cả. Thi là đơn thuần muốn an ủi cô khi cô gặp ác mộng. Lúc đầu cô khóc rất lớn, đến nửa đêm cảm sốc cũng đủ bộc phát, cũng đến khi cô cảm thấy mệt mỏi, cô càng khóc càng nhỏ, bàn tay nhỏ bé không một chút khách khí ôm lấy thắt lưng anh, trực tiếp đem ngực anh làm gối mà ngủ mơ nhặt trong lòng của anh. Tuy anh trong lòng ôm thân hình mềm mại, nhưng anh không muốn trọng hương. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời anh ôm phụ nữ mà không có ý tưởng ái tình gì cả. Phần tí chỉ là tràn đầy đau lòng. Anh ở nhà ư? Mới từ cửa hàng trở về, đi vào phòng khách, triệu lệ mẫn nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, có vẻ rất là kinh ngạc. Xem ra em có vẻ bận vận rộn hơn tôi. Trầm tự tấn nháo mắt hỏi khẩu khí không được tốt lắm. Tối ngày hôm nay có khóa học phát hỏa. Cô đến bên cạnh giải thích, còn đi vào phòng, sau khi đi ra trên tay đã cầm một bộ quần áo chuẩn bị tắm rửa. Mấy ngày này Trầm Tử Tấn vẫn giống như trước, luôn đi sớm về muộn, có một điều duy nhất khác biệt là sau khi hai người tắm rửa xong, không phải là ngủ ngay mà thỉnh thoảng còn ngồi trên sofa, một người xem tivi, một người nói chuyện, cho nên một tuần gần đây hai người vẫn xa lạ, đã tiến triển quan hệ thành bạn cùng phòng quen thuộc, hạn chế một vài điều câu nệ. Lúc này đây, Trầm Tử Tấn tay nghe nhạc, đầu gối đặt laptop, anh không hiểu sao mình lại muốn đem công văn về nhà làm cho kìa anh đều ở trong công ty xử lý hết những công chuyện đó mới trở về nhà. Là vì biết ở trong nhà có cô sao? Đã cùng cô kết hôn 5 tháng, cho đến gần đây anh mới càng hiểu rõ chàng về khó khăn. Nghĩ lại, anh và cô lúc ở chung hình như thật sự là rất buồn cười. Cô không bao giờ đòi tiền của anh, càng không bao giờ muốn anh tặng những món đồ tốn tiền. Cô nhìn thông minh và có năng lực, nhưng trên thực tế lại hay bất cần và nhầm lẫn. Bằng chứng không phải là một tên kim tiểu thư yếu ớt, ngược lại hiền hòa, giống như bao nhiêu cô gái bình thường tự do ở trên đường. Không phải quên tiền khi đi ra khỏi cửa, thì cũng là quên di động ở cửa hàng. Đúng là một chuyện tốt, mà cũng không phải chỉ quên 2-3 lần, thật sự không biết cửa hàng lệ mẫn của cô làm thế nào có thể tồn tại được. Đột nhiên, phòng tắm vắt ra tiếng thét trái tay của cô, khiến anh nhanh chóng đặt lót tóc từ đầu gối của mình sang bên, vội vàng đi vào phòng tắm. "Sao thế?" "Con con gián." Cô sợ tới mức ý nghĩa lời nói cũng rất là mơ hồ. Anh thở dài một hơi nhẹ nhõm, "May là chỉ vào con gián." "Em ở cửa đi, tôi vào giúp em bắt con gián." Cô ngay lập tức mở cửa phòng tắm, anh tư thế cầm dép dưới chân chuẩn bị đánh con gián. "Con gián ở đâu?" Cô lại hét lên một tiếng chói tai. Anh không hiểu gì cho đến khi thấy cô hai tay ôm ngực, vội vàng nhảy vào trong bồn tắm. Anh là kẻ láu lỉnh tình trường cũng có khó tránh coi cằm tái thẹn thùng, cuối cùng cũng hiểu được cô hết thế là có ý gì. Em đừng nấu nóng, tôi chưa thấy gì hết cả. Anh vừa mới giấc thực lực không chú ý nhìn cô, nếu không có tiếng hét, anh cũng sẽ không biết rằng cô đang hoàn toàn khỏa thân. Cô ngồi ở trong bồn tắm lớn, đem bộ ngực xấu sau đầu gối, không cho cảnh dân lội trai bên ngoài, khuôn mặt nhạt nhăn như quả đào chín đỏ. Anh anh đừng nhìn tôi nữa, mau đánh con dán đi. Anh đúng thật là thần kỳ mà. Đáng tiếc anh bây giờ chỉ thấy vẻ đẹp làn da trắng nõn của cô, dấu dưới đợt sóng nước thân thề mềm mại, một chút gì cũng không nhìn thấy. Anh là một quân tử, chỉ có thể điều khiển tầm mắt mà cắt tiếng hải. Cỏ dán ở đâu? Tôi cũng không biết, đại khái là gần ở chỗ thất nước đi. Tôi luôn tẩy vệ sinh sạch sẽ, lặn tao trong nhà lại có dán được chứ. Anh oán giận, tìm tốn tích cầu con dán xung quanh, cố cho rằng đó chỉ là tưởng tượng. Tìm được rồi sao? Cô thù mình ở trong vòng tắm sợ hãi cất tiếng hài Không có Chắc là bị tiếng em kêu đã dại chạy mất rồi Anh buông chiếc dép trong tay rồi đi vào chân Vừa nhìn cô vô thố Trong lòng anh có một chút vui sướng Vậy, vậy thì anh đi ra ngoài đi Tốt xấu gì Anh cũng luôn bị phụ nữ đánh gục Không nghĩ tới bây giờ lại bị cô tuổi ra ngoài Như là một con rán Anh hứng trí trêu trọng tâm trạng của cô Nếu như tôi đi ra ngoài Bạn nhất có con rán thì phải làm sao bây giờ Không bao giờ nghĩ anh cũng liều lĩnh đến số phận của một con rắn. Cô thật sự là rất sợ rắn, nhất là loại rắn bay. Cô nhớ có một lần cô bị Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net